các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi, tôi sợ mà. Chị Quy là vợ của anh Long. Chị có dáng người dong dỏng cao, bị bệnh bạch tạng nên nhìn khuôn mặt của chị hơi khó tính. Mái tóc sắc sừ rụng gần nửa đầu. Tính khí cũng hiền lành, thật thà. Có lẽ do hình thể như thế cho nên mới lấy anh Long. Mọi người trong gia đình mai mối cho anh chị. Chứ thực lòng tôi nghĩ cũng không có tình yêu gì ở đây. Do hai người sống chung với nhau đã lâu nên gọi là giá nghĩa phu thê. Mọi việc tính toán lớn trong gia đình đều do một tay chị quyết định. Ông trời cũng chẳng lấy không có ai cái gì. Với cả bố mẹ hai bên nội ngoại cũng thương tình nên cũng cho chị ít tiền xây được cái nhà khá khang trang. Tế Hực Tân Đa Ông Dũng, sợ mà tới như vậy là công rồi. Tiếng của anh họ tôi cất lên, phá tan cái không khí mà theo tôi thấy cũng khá là căng thẳng. Mọi người cười nói khiến tôi cũng hơi ngại. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm trong bụng. Mẹ phết lát. Ông cứ thử rơi vào hoàn cảnh của tôi xem. Hổng chừng lúc đó còn thọt lên tới cuốn hổng đó. Chứ đừng có đùa. Bày đặc thở vào một hơi nhẹ nhõm. Tôi đi xuống nhà làm việc, nhường cho người khác dán cho xong mấy cái tờ báo ở trên kính. Mỗi người một chân một tay, đến gần 3 giờ sáng thì công việc cũng gần hoàn tất. Mọi người ngồi túm tụm lại bàn chuyện công việc, định giác chiếc xe máy ra về. Nhưng ngoài trời bỗng có cơn mưa to. Lại không mang theo áo mưa nên đành ở lại, nhìn vào phía trong nhà Cái xác anh Long vẫn đang nằm đó, được phủ tạm bằng cái mềm mỏng và tờ báo đầy tạm lên mặt. Tôi khẽ rùng mình. Thỉnh thoảng, có tiếng con chim heo kêu lên, nghe cũng thấy ghê ghê. Riêng thằng con nuôi nhà anh Long, tôi để ý nó không đơn giản. Bởi vì trong lúc tất cả mọi người làm việc, nó chạy lên phòng của nó, nằm... Đối diện với phòng của anh Long, không hề thấy nó ló mặt ra. Mà kể cả lúc tôi hát lên như vậy, cũng không thấy cái bóng dáng của nó ở đâu. Nó vẫn nằm trong phòng, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không hiểu nó làm cái gì ở trong đó. Nếu xét tâm lý người bình thường, trong nhà quá tan, nếu người ốm đau, bệnh tật, chết già thì không nói làm chi. Nhưng khi chết trẻ lại là thắt cổ, nghe đồn sẽ thiên lắm. Bởi chưa nhập quan dựng để nằm ở trên giường, chứ còn mới một mình nó ở trên lầu, tất cả mọi người chứng kiến điều rất hốt hoảng, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng thằng này Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Loảng thảng đâu đó nghe có tiếng gà gáy, thỉnh thoảng có tiếng chim heo kêu ền é, lẫn tiếng chó sủa và tiếng mèo gào bất giác khiến tôi cảm thấy hơi sờn rợn. Đưa mắt nhìn về phía trong nhà, nhìn chiếc giường có thi thể của anh Long trên đó. Lúc này đã được phủ lên bằng cái màn trắng, để ý thấy cái màn thỉnh thoảng phập phồng. Như là có người đang kéo. Tôi nhổm lên nhìn cho kỹ hơn. Nhưng mà làm gì có ai quanh đây đâu. Rõ ràng không có bất quạc, gió cũng không thổi được vào trong nhà. Chén cơm cũng để ở đầu giường được đắp đầy, lúc chập tối, người nhà đã đặt lên một quả trứng gà luộc được giữ lại bằng hai chiếc đũa cả bằng tre, chẻ tua tủa cắm ngược xuống lúc nãy. Nhưng bây giờ thì không nhìn thấy quả trứng đâu. Chú cấm nhàn cắt bằng một khoanh cây chuối tiêu. Nhìn sang thấy Hương đã thắt từ lúc nào. Liếc mắt sang thi thể của anh Long vẫn đang nằm yên ở đó. Đầu hướng vào bên trong và chân thì hướng ra phía cổng chính. Tôi ngồi sát lại với mọi người hơn, ngồi cạnh với ông anh họ, khẽ kéo tay áo ông rồi chỉ chỉ vào trong, nói thầm với lão Mấy nén hương thắp cho anh lòng được tắt hết rồi anh ơi. Vào tháp cho anh ấy mấy nén hương đi anh. Lúc này ông anh họ đang ngồi đánh cờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net